c h ư i sáu hết 7 ngày lễ đam hiểu yến và a quyên trở lại thăm quyến bạn cùng phòng t ầ n chiêu chiêu cũng lục tục kéo tới trường chỉ riêng phương thanh dĩnh đến ngày đi học lại thì mới xuất hiện cô về ký túc xá nghỉ trưa như thường lệ phương thanh dĩnh leo lên giường vừa mới vũ ỗ i chân bỗng n h ả y khỏi giường như thể trong c h ă n có cái gì cắn người vậy thường khả hân ở giường dưới bị cô dọa cho giật mình cậu làm sao thế dường của mình giống như có người động vào, c h ă n điểm của mình không gấp kiểu này. ai động vào giường cậu? ánh mắt thượng khả h â n hướng về phía tần chiêu chiêu, không mở miệng nhưng mà ánh mắt đã nói lên tất cả. phương thanh dĩnh không khỏi nhìn theo ánh mắt của thượng khả h â n hướng vào tần chiêu chiêu. từ anh thêm vào. phương thanh dĩnh mùng 1 t h á n g 10 được nghỉ, bạn bè tần chiêu chiêu lên thượng hải chơi, ở nhờ ký túc xá chúng ta nè. ai động vào giường của cậu? cứ hỏi, k h ắ t rõ. Tần chiu chiu ê đỏ mặt, cứ tưởng hôm đó đã sắp xếp lại giường chiếu cẩn thận như cũ rồi, thật không ngờ, Phương Thanh Dĩnh lại chú ý đến cả cách gấp c h ă n nhỏ nhặt. Cô cuốn quít giải thích, Phương Thanh Dĩnh, bạn mình không ngủ trên giường cậu đâu. Mấy hôm đó bọn mình chịu chật nằm ở giường của mình. Có điều hôm mới tới, cô ấy có tò mò leo lên xem c h ă n tư của cậu một chút thôi. Từ anh không khách khí nhất mốc, chỉ xem một chút thật ấ y hả? chân không gấp theo kiểu phương thanh dĩnh ai biết được mấy người chỉ xem hay còn chui vào ngủ nữa bạn bè của cậu có ngủ trên giường thật thì cũng chẳng ai biết nghĩ lễ bọn này v ậ y hết giờ cậu muốn nói gì chẳng được trương hồng mai phụ h u a đúng rồi giường cũng không biết nói cậu nói gì chẳng được không phải đâu phương thanh dĩnh mình thật sự không để bạn mình ngủ trên giường của cậu cô ấy chỉ t r è o lên nằm một chút thôi à? từ anh tóm được sơ hở các cậu nghe rõ chưa? vừa mới nãy còn bảo là xem chăn chiếu một chút thôi, giờ đã thành nằm luôn rồi. Tần chiêu chiêu, lời cậu câu s a o đá câu trước, nhất định bạn cậu đã ngủ trên giường Phương Thanh Dĩnh. Không phải mà, mình biết Phương Thanh Dĩnh không thích người khác chạm vào đồ đạc của cậu ấy. Bạn mình chỉ tò mò leo lên một chút, rồi mình g i c ô ấy xuống ngay à? Tần chiêu chiêu cuốn lên, nước mắt trào ra. Lúc này Tả Á để cửa bước vào, cô như tìm được cứu tinh. Tả Á có thể làm chứng nè. bạn mình không ngủ trên giường của phương thanh dĩnh tạ á hiểu rõ chuyện xảy ra giọng không dễ nghe chút nào m ắ t n à o cô các cậu thế bạn t ư n g chiêu chiêu ngủ trên giường phương thanh dĩnh hả không chính mắt nhìn thấy thì đừng có nói lên tin từ anh không chịu lép dế bọn này không chính mắt nhìn thấy nhưng bọn này có chứng cứ chăn đ ệ m của phương thanh dĩnh là chứng cứ lúc trước chăn đ ệ m của cô ấy không gấp như vậy về nhà nghỉ mấy ngày trở lại thấy chăn chiếu gấp khác hẳn rõ ràng có người ngủ qua con gì hơn nữa vừa rồi tần chi chi cũng thừa nhận bạn cô ta có nằm lên giường phương thanh dĩnh nè nằm thử thì ngủ luôn chắc bạn tần chi chi có trèo lên giường nằm thử một chút thôi các cậu đừng có chuyện bé x é ra to nữa t h ư ơ n g khả hân chậm rãi tiếp lời dẫu không ngủ nhưng trèo lên nằm cũng là không đúng rồi tần chi chi ê u cậu biết rõ thói quen sinh hoạt của phương thanh dĩnh cô ấy có tính ư u s ạ c h s ẽ không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình bạn cậu lặn lỗi ngàn x a c h i y n chút tàu quả tới thượng hải nhất định là cả người bụi bẩn mệt mỏi vậy mà cũng có thể leo lên giường phương thanh dĩnh sao cậu không cản cô ấy lại giờ không còn là chuyện có ngủ hay không ngủ trên giường nữa tần chiêu chiêu không thể biện minh gì được chỉ có thể xin lỗi phương thanh dĩnh xin lỗi cậu để mình mang đồ của cậu đi giặt vậy lúc mọi người tranh luận phương thanh dĩnh chỉ đứng một bên không nói gì đến giờ mới mở miệng không cần đâu lát nữa mình gọi người nhà qua mang đồ về giặt lại được rồi Tần chiêu chiêu, tính mình ưa s ạ c h s ẽ đặc biệt không muốn để người lạ chạm vào đồ của mình. Hơn nữa chăn chiếu là đồ dùng thiết thân, nếu bị người khác dùng qua, mình cảm thấy không thoải mái. Nên vừa rồi phát hiện ra chuyện lạ, mình mới nhảy khỏi giường. hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Mình cũng biết tận này không tốt, nhưng mà chẳng có cách nào khác cả, mình không có sửa được. Tần chiêu chiêu, mình hoàn toàn không có ý ghét bỏ gì bạn bè của cậu đâu, chẳng qua tính mình nó quái gì đó, thật ngại quá. Mong cậu hiểu và bỏ qua nhé. Phương t h à n h dịnh khách khí. không những không chỉ t r í c h còn nhấn đi nhấn lại tật xấu của mình mặt t ì n chiêu chiêu càng đỏ hơn không là mình không đúng nè mình không nên để bạn mình nằm lên giường của cậu để mình giặt lại c h ă n màn của cậu nha mình cam đoan giặt sạch sẽ luôn thật sự không cần mà mình bảo người nhà qua mang về giặt là được rồi đồ của mình ở nhà có máy giặt đặc biệt không giặt chung với người khác hơn nữa quần áo chăn đệm của mình không dùng bột giặt mình không thích những mùi ấy t ì n chiêu chiêu há miệng thở dốc không nói được câu nào nữa chiều hôm đó, dị lan giúp việc nhà phương thanh dĩnh tới mang theo một bộ c h ă n gối tới để thay cho bộ ở trên giường. đây là chuyện bình thường. tuy phương thanh dĩnh chỉ nghỉ trưa ở ký túc xá, nhưng c h ă n màng a gối vẫn cần giặt giũ. dị lan thường xuyên qua đây giặt đồ cho cô. có điều lần này đổi hẳn đồ mới. bộ chân chiếu nghe nói là mang về nhà giặt cũng không xuất hiện lại trên giường phương thanh dĩnh nữa. lần sau dị tới mang đồ về giặt, trên giường phương thanh dĩnh là bộ chân chiếu hoàn toàn mới. rõ ràng đồ đạc bị người khác dùng qua, Phương Thanh Dĩnh không muốn giữ lại nữa. Cuối tháng 10, sinh nhật lần thứ 20 của Tần Chiêu Chiêu cuối cùng cũng tới. Theo tục lệ, sinh nhật tuổi chẳng là đại sinh nhật, ba mẹ đặc biệt gửi cho Tần Chiêu Chiêu 200 đồng để cô thích mua gì thì mua. Sinh nhật Phương Thanh Dĩnh trước sinh nhật cô một ngày. Một người sinh ngày 21 âm lịch, người kia sinh ngày 22 vừa vặn vào thứ bảy và chủ nhật. Phương gia mừng sinh nhật Ái nữ liền tổ chức b ạ c ti tại nhà hàng năm sau. Phương Thanh Dĩnh mời cả lớp tới dự tiệc. Tần Chiêu Chiêu không định đi dự tiệc. Muốn đi, một là không thể đi t â y không, ít nhất cũng phải có quà sinh nhật. Hai là tiệc tổ chức ở nhà hàng cao cấp, cô không có bộ quần áo nào đẹp đẽ để đến những nơi như thế. Ba là cô chưa từng tới những nơi sang trọng, không muốn đi diễn một màn và lui vua ngoạn đại quan viên. Một h í c h trong h n g lâu mộng của Tào Thiết Cần. i à lưu là một người bà con nghèo của vương hi phượng. Bà ba lần tới giả phủ, lần thứ hai được giả mẫu mời đi thăm đại quan viên. Khu vườn t r á n g lệ là nơi vui chơi của 12 tử thư xinh đẹp của hai phủ ninh vinh. Bà già chất phát lần đầu tiên được thấy một nơi đẹp đẽ, sang quý, cao nhã như tranh vẽ, nên lộ ra những hành động cử chỉ, lời nói thô lậu quê mùa, qua đó vô tình mua vui cho người trong giả phủ. Tà Á cũng không định đi. cô không thích phương thanh dĩnh, tất nhiên không muốn tham gia bữa tiệc của phương thanh dĩnh. thường khả hơn trung hồng mai và t ừ anh lại hâm hở sắm quần áo, giày dép mới để sửa soạn đi dự tiệc. thấy từng chiêu chiêu và tà á định không đi. trương hồng mai nói x o ấ y nhà quê mãi là nhà quê thôi, khó khăn lắm mới có cơ hội được mở mang tầm mắt lại không đi. t ừ anh dở cợt có đi cũng không thể đi tay không, người ta làm sao dám bỏ ra chừng ấy tiền. từng c h i chiêu cứng họng nửa ngày không nói được một lời tà á cười lạnh phải rồi nông dân r ố t cuộc vẫn là nông dân dân ngơ ở ngoại thành thượng hải giờ giàu được nổi thành thay có cơ hội là đâm đầu giàu ngay không phải chỉ là một nhà hàng năm sao thôi sao xem bị kích động thành ra cái gì kì a trương hồng mai và t ừ anh là người ngoại thành thượng hải nhưng đều cường điệu mình là người thượng hải cố tình quên đi hai chữ ngoại thành giờ bị tà á xuyên một dao hai người giận tái mặt, khỏi cần nói cũng biết ba người lại cãi nhau một trận. cãi nhau xong, tạ á nói với tần chiêu chiêu, xem ra bữa tiệc của phương thanh dĩnh hai đứa mình cũng muốn không đi cũng không được, không đi người ta lại nghĩ mình tiết tiền, nực cười, mình mà lại thiếu dạy đồng hay sao? tần chiêu chiêu cũng biết vợ không đi cũng không được, nhưng cô khó nghĩ quá, phải mua quà sinh nhật cho phương thanh dĩnh bao nhiêu đây, rẻ quá không được, đắt lại tiết tiền. hơn nữa cô cũng không có quần áo đi dự tiệc còn mất tiền mua quần áo nữa đại khái muốn đi dự tiệc lần này sơ sơ cũng phải mất bốn 0 đồng cô nghĩ mà đau lòng cũng mai tà á ra tay chiêu chiêu cậu không cần lo chuyện quà cáp đâu mình mua một món đẹp đẹp một chút coi như là hai đứa mình tặng chung là được cậu không cần khách sáo với mình tiền của cậu để mua một bộ quần áo đẹp đi chiều hôm đó tà á và tận chiêu, chiêu cùng đi dạo quanh khu mua sắm từ gia hối Tạ Á bỏ 500 đồng mua một bình hoa thủy tinh xinh xắn, tinh xảo ở tiệm b á c h quá Thái Bình Dương. Vấn đề quà tặng thì đã xong. Chuyện quần áo của Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa đâu vào đâu. Đồ trong các tiệm lớn rất đắt, ít nhất cũng cả ngàn đồng. Cô còn không dám mặc thử. Cuối cùng đành kéo Tạ Á tới khu hàng quá Bình d â n cho sinh viên. Đi cả buổi cuối cùng vô tình dạo qua một hàng chuyên đồ sườn x á m Sườn x á m trong tiệm m u ô n hình buông vẻ, nhìn m à qua mắt. từng chiêu chiêu dừng chân cẩn thận hỏi giá thực sự không quá đắt mấy chục hay mấy trăm đồng đều có tà nhận ra cô có vẻ thích bèn nói hay là chọn sườn x á m đi trừ lúc đi thể dục cái này mặc đi đâu cũng được hai người lựa một vòng trong cửa hàng cuối cùng nhất trí chọn một bộ sườn x á m gấm trắng viền lụa xanh kiểu dáng cách tân trắng t a sắc qua l ê ngực áo thêu mấy n h à n h lan mảnh mai bằng tơ vàng nhạt thuật nhìn tưởng về sợi nắng xuân vàng ống rơi xuống càng làm tôm lên sắc xanh non của dương liễu sắc trắng tuyết của hoa lê khoác bộ sườn x á m lên người v ạ n phất một chút ý vị thanh nhã của mùa xuân giang nam hai người c ò i kè mặc cả với cả chủ hàng nửa ngày cuối cùng n g i giá 180 đồng mua bộ sườn x á m này v y đây là bộ quần áo đắt nhất của tần chiêu chiêu từ trước đến nay cuộc cắn răng mua vì thật sự rất thích coi như đây là quà sinh nhật cho chính bản thân mình ngày sinh nhật Phương Thanh Dĩnh, Tần Chi Chiêu mặc bộ sườn xám mới mua tới bữa tiệc. mái tóc dài được tết thành hai bím để phối hợp với bộ trang phục. dung đ ồ của t à Á trang điểm nhẹ nhàng. t à Á ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười. Tần Chi Chiêu, nhìn cậu giống con gái cưng của một gia đình thượng hải những năm 30 á. Đến khách sạn, rất nhiều bạn học không nhận ra Tần Chi Chiêu. Lưu Tử Bằng còn hoa trương, nhìn cô bằng cặp mắt k h á c hẳn trước kia. Wah, wow, ai thế này, không nhận ra luôn. tần chi chiêu cậu đúng là con vị x ấ u xí quá thiên nga rồi tần chi chiêu mỉm cười xấu hổ hai má phớt hồng như cánh hoa đào tháng 3. kỳ thực không thể nói là một bước quá thiên nga được đổi cách ăn m ặ c xong tần chi chiêu cùng lắm chỉ có thể biến thành con sơn ca khiến bạn bè trong lớp đã quen với bộ dạng xấu xí của cô bất ngờ mà thôi bữa tiệc có rất nhiều khách khứa ngoài bạn bè cùng lớp của phương thanh dĩnh còn có rất nhiều khách mời của phương gia đầu đầu cũng có những thiếu nữ xinh đẹp từng chiêu chiêu đứng lẫn trong những cô gái này thật chẳng khác nào một đóa lan nhỏ chen giữa vườn mẫu đơn đang đua nhau k h o e sắc tuyệt đối chẳng có gì nổi bật cuộc sống thật không phải như phim thần tượng không bao giờ có chuyện một cô gái bình thường như cây như cỏ có thể trở thành tiêu điểm phương thanh dĩnh một thân váy ren công chúa trắng như tuyết mới là con thiên nga trắng rực rỡ đi tới đâu trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt tới đó tiệc đứng kiểu tây còn có s ạ n k h i ê u phủ cái bên ăn uống hay nhảy múa tùy thích trước kia tần chiêu chiêu chỉ có thể nhìn thấy những bữa tiệc kiểu này trong tivi giờ có thể lạc vào nhà hàng năm sao lộng lẫy thế này coi như được mở rộng tầm mắt trên bàn dài bày vô số đồ ăn ngon lành khiến người ta nhìn qua đã thèm thuồng cô nhanh chóng nổi cơn thèm ăn lời kéo t ạ á cùng đi lấy đồ ăn t ạ á cười tần chiêu chiêu cậu chỉ biết ăn thôi xem các bạn khác đang làm gì kì a những cô gái khác đều chăm chú làm quen với mọi người xung quanh đấy thường k h ả hơn lợi hại nhất thu về không biết bao nhiêu danh thiếp rồi kìa đúng vậy có cơ hội được tham gia những buổi tiệc sang trọng như thế này thành quả lớn nhất là làm quen được thêm vài người bạn đối với con gái mà nói càng nên như vậy phải chăng bất kỳ cô gái nào trang điểm sửa soạn xinh đẹp tham dự vũ hội cũng đều mang theo thứ khát khao tương tự k h á khao bất ngờ gặp được người trong mộng như nàng lọ lem xưa câu chuyện nàng lọ lem trong truyện cổ đã khiến tất cả những cô gái bình thường trên thế gian mong ước có được một cái kết có hậu như cô bé lọ lem. Tà á c h ỉ dỗ nó mình sao? Sao cậu không tự đi làm quen đi? Mình không đi đâu, quen biết với bạn bè thân thích của Phương Thanh Dĩnh có gì hay chứ? Tà á là điển hình của kiểu người ghét ai ghét cả đường đi lối về. Cô không ưa Phương Thanh Dĩnh, tất cả bạn bè thân thích của cô ấy đều bị cô mạt sát. Hai người không ham náo nhiệt. chỉ chăm c h â m nhét một bụng đồ ăn nối theo cách của tã mình bỏ 500 đồng mua quà giờ phải dốc sức mà ăn coi như bù lại khoản tiền kia vậy là cả buổi tối hai người chỉ chú tâm ăn uống cơ hồ đã nếm qua tất cả các món ăn đồ uống ngon lành bày trên bàn cuối buổi tần chiu chiu ê no căng sau bữa tiệc phương thanh dĩnh gọi một chàng trai trẻ đi giày tay tới đưa mấy cô gái về ký túc xá đây là anh họ mình tên là t ô n lưng tài anh ấy sẽ đưa các cậu về. Tôn Lương Tài khoảng 27 28 t u ổ i dáng người tầm thước, tướng mạo bình thường, là kiểu người nếu bị quăng vào giữa đám đông sẽ bị chìm mất tâm. Nhưng mà anh ta là anh họ của Phương Thanh Dĩnh, còn lái một chiếc xe hơi đắt tiền. c ó chiếc xe này t r ờ oai, thì trên mặt mũi không còn đáng để gặp tới nữa. Đi xe đẹp c h ư chắc là người tốt, nhưng đi xe đẹp nhất định là kẻ lắm tiền. Lúc vị hoàng tử này lái xe đưa họ về. chiên hồng mai thường khá hơn từ anh tranh nhau bắt chuyện với anh ta suốt cả quãng đường tần chiêu, chiêu không nói năng gì cô cảm thấy dạ dày không thoải mái có lẽ lúc trước đã ăn quá nhiều lại ăn linh tinh về k ế i t ú c xá lại càng thấy khó chịu hơn bụng hơi trướng ngâm ngẫm đau cảm thấy buồn nôn nằm nghỉ được một chút cô liền chạy thẳng tới nhà vệ sinh nôn cho bằng sạch mới thấy thoải mái hơn một chút ta á v ở khóc v ở cười tần chiêu c ậ u đúng là không có số hưởng phúc khó khăn lắm mới được một bữa ngon lành mà cậu lại nôn sạch như vậy. chương 17 hôm sau là sinh nhật tuần c h i chiêu cô cũng chuẩn bị mời khách sinh nhật cô đương nhiên không thể hoành tráng như sinh nhật của phương thanh dĩnh được bạn cùng lớp chỉ mời tà á bên ngoài có thêm kiều m ộ c và lăng minh mẫn công bằng mà nói cô cũng không nhiệt tình mời lăng minh mẫn có điều mời kiều mục thì không thể không mời luôn bạn gái của cậu nhưng kiều m ộ c nói chưa chắc lăng minh mẫn đã rảnh sợ không đến được cô cẩn thận hỏi thế cậu đến được chứ Ừ, đến được kiều mục khẳng định như vậy khiến tần chiêu chiêu sung s ư ớ n g ngập lòng sau lần tới bệnh viện thăm cậu hai người chưa gặp lại nhau kiều mục và lăng minh mẫn hòa thuận với nhau đương nhiên cô tự biết không tiện đi tìm cậu cũng rất ít nhắn tin qua lại lần trước cậu nằm viện mấy hôm cô nhắn tin hỏi thăm tình hình kết quả người nhắn lại là lăng minh mẫn nội dung vô cùng khách sáo mình là lăng minh mẫn kiều mục khỏe hơn nhiều rồi cảm ơn cậu đã quan tâm vì thế tần chiêu chiêu không nhắn tin cho kiều mục nữa có điều cô thật sự rất nhớ cậu sinh nhật này tính toán mời khách cũng gì muốn mượn cớ quan minh chính đại hẹn gặp cậu mà thôi gặp mặt lần này tần chiêu chiêu có hai món lợi thứ nhất cô sẽ mặc bộ sườn xám mới mua để cậu thấy cô có những lúc xinh xắn dễ thương thứ hai người đi sinh nhật không ai đi tay không chắc chắn Kiều Mục sẽ mang quà theo. Cô vô cùng hy vọng sẽ nhận được quà của cậu. Lúc gọi điện mời cô rất lo Kiều Mục sẽ bận không tới được. May mắn cậu khẳng định có thể tới. Ngược lại l ă n Minh Mẫn không thực tâm mời có thể không đến được. c ú p điện thoại. Cô không n g ă n n ổ i ý cười trên mặt. Tần c h i Chiêu chọn một nhà hàng để tổ chức sinh nhật. Cô và Tạ Á mang bánh ngọt tới trước. Một lúc sau Kiều Mục cũng đến đúng giờ. lăng minh mẫn quả thật không tới cô vui vẻ đứng lên vẫy gọi cậu đi dậy phía cô kinh ngạc mỉm cười tần chi chiêu hôm nay cậu xinh quá t h o n chốc mà cô đỏ hồng ngượng ngùng vui mừng và ngọt ngào r ố i c ộ cũng c có ngày cô xinh đẹp đứng trước mặt kiều mục nhận được lời khen của cậu bất kể lời khen này là thật lòng hay khách sáo cô đều vô cùng vui vẻ kiều mục tặng cô một món quà nhỏ gói rất đẹp s i n h n h ậ t vui vẻ nhé mong là cậu sẽ thích thì chưa mở quà nhưng tần c h i ê chiêu vui mừng vô cùng ngại quá để cậu phải tốn kém rồi là cái gì mình cũng thích hết chỉ cần vốn cùng muốn nói chỉ cần là đồ mà cậu tặng nhưng lời ra tới miệng lại bị sửa ngay chỉ cần có người tặng không phải mình bỏ tiền quà của kiều mục là một hộp nhạc dương cầm bằng gỗ thô p h n dây cót tiếng nhạc du dương tần c h i ê chiêu thích lắm không nở rời tay tà á cười cười kiều mục cậu h ộ p đàn đến tặng quà cũng tặng dương cầm bỏ túi thế này à kiều m ộ c nói chiếc dương cầm này là cậu mua ở đảo cổ lãng hạ môn lúc đi nghỉ mùng 1 t h á n g 5 hôm nay là sinh nhật tần chi chiêu cậu không biết nên mua gì mới hợp đành lấy nó ra làm quà sinh nhật tần chi chiêu nghe vậy càng thích hơn chiếc dương cầm bé nhỏ được kiều mục mang từ cổ lãng xa xôi về hẳn là đồ cậu rất yêu thích vậy mà cậu có thể tặng cho cô thật quá tốt lúc c á c h bánh Tần Chiêu Chiêu cắt cho Kiều Mục một miếng lớn bánh sữa tươi cô đặc biệt mua ở tiệm Hồng Bảo Thạch chỉ vì cậu thích ăn ăn xong miếng bánh Tạ Á kiếm cớ đi trước trước khi đi còn nháy mắt vài cái với Tần Chiêu Chiêu đây là cơ hội Tạ Á đặc biệt tạo ra để cô và Kiều Mục có thể ở riêng với nhau mặt hơi hồng tim hơi loạn nhịp cô không biết nên nói gì với Kiều Mục chỉ có thể mời cậu ăn thêm bánh ăn ngon chứ để mình cắt cho cậu thêm miếng nữa nha không cần đâu c ò chưa ăn hết miếng này hình như kiều mục ăn không khỏe lắm dẹp bánh trước mặt mới lấy một quả anh đào tần chiêu chiêu ngỡ người sụt tỉnh s ớ m nay l à n g y i n h mẫn không có thời gian vậy gần đây cô ấy bận gì sao cô ấy bận học thêm tiếng anh cô ấy được nhà trường cử sang làm sinh viên trao đổi ở hồng kông nghe nói bên đó giảng bài hoàn toàn bằng tiếng anh nên gần đây cô ấy mất ăn mất ngủ lo luyện tiếng anh lời kiều mục làm tần chiêu chiêu bất ngờ vô cùng lăng minh mẫn sắp đi hồng kông sao? b a o giờ đi? đi bao lâu? đầu năm sau? đi khoảng nửa năm. tần chi chiu ê b ộ c miệng. đi nửa năm? cậu để cô ấy đi à? kiều mục trầm mặt một lúc mới miễn cưỡng cười. cô ấy muốn đi, mình muốn giữ cũng không được. dù sao đây cũng là cơ hội tốt. quả thật được sang hồng kông học nửa năm đúng là một cơ hội hiếm có để mở rộng tầm mắt. t h e o bộ dạng miễn cưỡng cười cười của kiều mục, tần chi chiu biết cậu không n ở để lăng minh mẫn đi. nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để mà có thể ngăn trở cô. Lúc trở về ký t ú c xá, Tần Chiêu Chiêu rầu rĩ không vui. Tạ Á cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Nãy ở cạnh Kiều Mục không vui sao? Tần Chiêu Chiêu thở dài kể lại mọi chuyện cho Tạ Á nghe. Cô không nghĩ ngợi đáp thẳng. Có cơ hội qua Hồng k ô n g làm sinh viên trao đổi. Ai mà chẳng muốn đi? Là mình mình cũng đi. Kiều Mục đâu cần phải buồn. Cũng chỉ đi nửa năm, nhanh ấy mà. lời của Tạ Á khiến Tần Chiêu Chiêu thở dài tiếp. Cô không hiểu vì sao cả Tạ Á và Lăng Minh Mẫn đều lựa chọn sẽ đi, không chút do dự như vậy. Nếu cô là bạn gái i ề u mục, cô sẽ không nỡ rời xa cậu. Dù có là Hồng k ô n g nếu không có cậu ở bên, thì có gì hay đâu. Hai người thật lòng yêu nhau, một ngày không gặp tự ba thu, xa cách nửa năm, cảm giác một mối tương tư hai nơi sầu, hẳn là rất khó chịu. Ý kiến của Tần Chiêu Chiêu khiến Tạ Á lắc đầu không thôi. cậu quá đề cao chuyện yêu đương, vì yêu mà ném bỏ mọi thứ. sau này ai lấy được cậu đúng là có phúc. cậu nhất định có thể đồng cam cộng khổ. không t á c h không r ờ i cầu trời phù hộ cho cậu không gặp phải loại không ra gì. nếu không đời này của cậu bị tình yêu làm cho thê thảm mất. phương thanh dĩnh tới tìm tần chiêu chiêu, nói rằng anh họ tôn lương tài của cô muốn làm quen kết bạn, khiến cô nghi ngẩn cả người. thời buổi này cái gọi là làm quen kết bạn. cũng chính là có ý thử hẹn hò. Tôn Lương Tài có thể để mắt đến cô. chẳng lẽ chuyện cô bé lọt lem trong cổ tích có thể diễn ra giữa đời thực sao? Hôm anh ta đưa mọi người về, cô và anh ta chẳng nói với nhau câu nào. cô vừa không xinh đẹp không quạt bát, chẳng hiểu anh ta ư n g cô ở điểm gì. Phương Thanh ĩ n h nói, Tôn Lương Tài thích nét giản dị của cô, anh ta thích những người con gái an phận, nề nếp như cô. đó là anh họ xa của mình, quê ở chữ Ba, tốt nghiệp trung học. anh ấy tổng quân làm lính mấy năm phục viên rồi làm lái xe ở công ty ba mình anh ấy rất tốt g ỏ ỗ chịu khổ chịu khó làm ăn rất tiết kiệm đã mua được một căn nhà hai phòng ở thượng hải anh ấy là con trai duy nhất b a chị gái đã lấy chồng trong nhà chỉ còn mẹ già không có gì là gánh nặng cậu thấy sao hay là làm quen thử đi t ừ n g chi chiu ê tỉnh ngộ khỏi trách tuôn lương tài lại để ý cô giữa đám nữ sinh trang điểm xinh đẹp q u á ra anh ta không phải là tinh anh xuất chúng như thường c h á hơn hay Chung Hồng Mai tưởng m à chỉ là một người bà con xa ba ngàn dặm của Phương Thanh Dĩnh nhà cô giàu đến đâu cũng chẳng liên quan gì tới anh ta cùng lắm anh ta cũng chỉ là người làm thuê mà thôi muốn đi tìm bạn gái đương nhiên anh ta sẽ chọn những cô gái khuôn phép hiền lành tử tế trước còn tưởng câu chuyện nàng lọ lem trong cổ tích đang diễn ra giữa đời thực quả ra chỉ là câu chuyện một anh thanh niên chữ ba muốn tìm một cô gái quê cần cù chất phát mà thôi Tần chiêu, chiêu lấy cớ là đang học đại học, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương để từ chối. Phương Thanh Dĩnh cũng không ép buộc. Mình cũng không muốn quản chuyện này, nhưng mẹ mình nói anh họ đã có lời n h ờ mình nên tìm cậu để nói giúp vài câu. Cậu không muốn cũng không sao, coi như hai người không có duyên. Tà Á nghe Tần chiêu, chiêu kể lại những lời Phương Thanh Dĩnh nói thì bật cười, cứ tưởng là hoàng tử, hóa ra chỉ là anh lái xe quen. Xem ra đi xe đẹp, chưa chắc đã giàu có. cái này thường khá hơn trương hồng mai và từ anh xung xe ổ n công rồi thời gian thấm t h o á t trôi đi lại sắp tới kỳ nghỉ đông tết dương lịch 2003 tường chiêu chiêu gửi tin nhắn chúc kiều m ộ c năm mới vui vẻ c u chưa trả lời cô cảm thấy cô đơn liền mang chiếc dương cầm nhỏ ra vặn dây cót mỗi lần vặn dây cót là bản nhạc lại thánh thốt vang lên một lúc lâu sau kiều mục mới gọi lại ngại quá nhà ga ồn quá không nghe thấy tiếng tin nhắn đến cậu đến ngay làm gì à đi qua thôi tiện xem có kiếm được vé về quê mấy ngày nghỉ không năm nay mình về quê ăn tết Tần Chiêu Chiêu sững sốt cậu đ ị n năm nay về quê ăn tết sao Ừ mình và Minh Mẫn cùng về nhân tiện quét mộ ba mẹ Tần Chiêu Chiêu biết rõ sau tết l ă n Minh Mẫn sẽ đi Hồng k ô n g nếu kỳ nghỉ không thể ở cạnh nhau Kiều Mục sẽ phải chia tay cô giống như năm ngoái đương nhiên cậu không nỡ bỏ qua nhưng khoảnh khắc cuối cùng hai người được ở cạnh nhau Kiều Mục muốn về quê ăn tết Tần Chiêu c h i hy vọng có thể đi tàu với cậu đang định hỏi hai người họ sẽ đi chuyến nào ngày nào nhưng lời tới miệng lại không nói tiếp được nữa cô biết là Minh Mẫn không thích đi cùng mình hơn nữa hai người họ sắp chia tay nhất định Kiều Mục cũng muốn tận hưởng nhưng khoảnh khắc chỉ có hai người cô không nên quấy rầy Thị h ơ n k ỳ nghĩ càng lúc càng tới gần. Mẹ cô gọi điện thoại hỏi con gái có mua được vé tàu về nhà hay không. tần chiêu chiêu nói mẹ yên tâm con mua được vé rồi nhưng mà con không nói ngày cụ thể được nếu không ba mẹ lại đêm không ngủ ngon đó. mỗi lần tần chiêu chiêu từ thượng hải về quê đều mất mười mấy tiếng phải nghỉ qua đêm trên tàu. một đêm này tần mẹ không sao yên lòng đêm không dám ngủ động khẽ là tỉnh cầm đèn p i n soi đồng hồ mấy giờ rồi không biết giờ này tàu đi đến đâu rồi c ả đêm rằng t r ọ c thức dậy mấy lần, có khi tỉnh rồi lại không ngủ được nữa, đành sốt ruột chờ trời sáng. còn trẻ lặng lội xa xôi, cha mẹ ở nhà lo lắng không nguôi. chính là như vậy sao? Tần Chiêu Chiêu biết vậy nên mua vé xong, dứt k h o á t không nói rõ ngày về, sợ ba mẹ ăn ngủ không yên. con bé này, con không nói rõ, ba mẹ không biết hôm nào con mới về, vậy không phải ngày nào cũng lo lắng không ngủ được sao? nói mau đi. nói vậy cũng phải. nhưng mà t ầ n g chiêu chiêu tuyệt đối không báo ngày về chỉ lặp đi lặp lại ba mẹ không cần lo đâu con ở trên t ạ o rất an toàn ba mẹ cứ ngủ cho ngon đã nói rõ ràng nhưng ngày t ầ n chiêu chưa về đón cô vẫn là mẹ với hai quần mắt thâm đen tuy buổi tối ngủ không ngon giấc nhưng tinh thần bà vẫn rất tốt vui vẻ ra mặt con về rồi à? chắc đói lắm nhỉ mau cất đồ rồi ăn cái gì đi mẹ có luộc bánh c h ẻ o cho con đấy bánh c h ẻ o mẹ tự tay gói t h trong siêu thị vẫn bán các loại bánh chè gói sẵn nhưng bà sợ các loại bánh làm qua máy móc này thì ăn không ngon không đủ nguyên liệu tha mình tự nhào bột băm nhân gói thành miếng bánh thật ngon cắn một miếng hương vị thơm tho đầy miệng còn hơn tần chiu chiu ê ăn liền m ộ t mạch mười mấy cái mẹ à, ngon quá vì hai năm qua tần chiu chiu ê chỉ về nhà ăn tết tính ra một năm ở nhà gần được một tháng nên ba mẹ đón tiếp cô như khách quý ngày nào cũng nấu đồ ăn mà cô thích ăn, tuy chỉ là vài món rau dưa thường ngày. Vì như cô thích ăn rau dền, nhất là rau dền mùa đông của vùng. Từ nhỏ cô ăn rau dền không biết chán. Về nhà ngày nào ba cô cũng mua rau nấu cho cô ăn. Rau dền phải non phải mập mới ngon. Dân trồng rau quanh vùng mang những thứ rau như vậy tới chợ sẽ nhanh chóng bán hết. Vì vậy muốn có rau ngon nhất định phải đi chợ sớm. Ba cô không ngại ngần ngày ngày dậy sớm đi chợ mua đồ ngon cho cô. Có hôm Tần Chiêu Chiêu còn đang ngủ, đã mơ màng nghe được ba mẹ nói chuyện ở ra ngoài, giọng rất vui vẻ. Mình xem, hôm nay mua được rau dền rồi này, rau vừa mọc vừa non, tôi mua hai mớ. Hai mớ là đủ rồi, mỗi bữa xào một mớ, c h i ê u chiều tha hồ ăn. Tần Chiêu Chiêu c ủ a mình t r o n g chân, trong lòng vô cùng ấm áp, hạnh phúc, có bà mẹ ở bên thật tuyệt biết bao. Lúc đi dạo với mẹ, Tần Chiêu Chiêu gặp Viên Viên mà không nhận ra. cô bé 11-12 t u ổ i duyên dáng yêu kiều n h ư n h à n h d ơ n liễu mới chỗ cô đi cùng bạn bè ai nấy đều quan h ỷ riêng mình cô không nói chẳng cười mặt lộ rõ vẻ bi thương mẹ kể cho cô nghe năm ngoái kiều diệp mẹ viên viên đi khám phát hiện bị ung thư cổ tử cung giờ nhà họ u ám lắm năm ấy mẹ kiều diệp cũng qua đời vì bệnh nặng nghe nói bệnh này di truyền xem ra đúng thật kiều diệp cũng khổ 11 t u ổ i được biết mẹ m ắ c bệnh đến giờ mình mắc bệnh, c o n gái cũng đúng 11 t u ổ i tội nghiệp quá. Từng chưa chưa nghe mà nghe người. Dù cô không thích Kiều Diệp lắm, nhưng chị ta vẫn còn rất trẻ. Con gái đang học tiểu học, lại mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu nữa. chuyện này thực sự rất đáng thương. Không biết Kiều Mục có biết chuyện này không? Nếu biết, hẳn cậu cũng thở ơi. Trước nay cậu và Kiều Diệp gần như không có tình cảm chị em. Sau khi ba mẹ qua đời, thì coi nhau như kẻ thù, đã là kẻ thù. làm gì có chuyện quan tâm hay lo lắng. Chương 18 sáng mùng 1 t ầ n Chiêu Chiêu gửi tin nhắn chúc tết cho Kiều Mục. Cậu lập tức gọi lại, chúc Tần Chiêu Chiêu năm mới vui vẻ. Còn nhờ cô gửi lời chúc tết đến ba mẹ. Lẽ ra mình nên tự đến mới phải. n ă m ấy ba mẹ mình gặp chuyện, một mình mình trong ở bệnh viện, tinh thần rất hoảng loạn. May mà có mẹ con cậu ở cùng nửa ngày. Giờ khó khăn lắm mới về nhà một chuyến. Theo lý phải tới thăm hỏi, nhưng mà có vài chuyện. nên mình không tiện về trường c ơ đành nhờ cậu chuyển lời chúc tết chú gì vậy vì sao kiều mục không tiện quay lại trường c ơ tần chiêu chiêu nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được phải hỏi cậu không muốn về trường c ơ vì kiều diệp sao kiều mục ngừng một lát cậu biết chuyện chị ta rồi phải không đúng là vì chị ta mình không muốn chị ta biết mình đã về không muốn bị chị ta tứ quấy rầy sao chị ấy lại quấy rầy cậu tần chiêu chiêu mù mờ chị ta muốn mình bán nhà để trị bệnh cho chị ta, mình không đồng ý. không lâu sau khi Kiều d i biết mình mắc ung thư cổ tử cung, Phương Chính Quân gọi điện tới gia đình Mục Tùng ở Thượng Hải để tìm Kiều Mục thương lượng chuyện bán nhà chữa bệnh cho chị ta. Kiều Gia vẫn còn một căn nhà ở khu Tân Thành phía bắc thành phố, lúc mua giá ba vạn, thị giá thay đổi theo thời gian, tới giờ nếu bán cũng được hơn 10 vạn. Kiều Vĩ Hùng mất ngôi nhà này do hai con thừa kế. trước kia kiều diệp không dám yêu cầu bán nhà để chi tiền vì biết chắc kiều mục không đồng ý tài sản chung một bên không đồng ý bán sẽ rất khó xử hơn nữa giá bất động sản tăng dần theo thời gian giữ lại có lợi hơn bán ngay tuy nhiên tình hình bây giờ đã khác kiều diệp hy vọng có thể bán nhà kiếm vài vạn đồng cùng với tiền tiết kiệm ở nhà để kéo dài tính mạng chị ta không nỡ bỏ lại con gái không nỡ bỏ lại cái nhà này tận lực tìm cách sống thêm từng ngày vì vậy sau khi hỏi thăm ý kiến luật sư, chị ta để chồng đại diện liên lạc với phía thượng hải yêu cầu kiều mục về quê bán nhà. một t ù n g báo lại tin tức cho kiều mục, cậu lạnh như băng. s a o cháu phải bán nhà chữa bệnh cho chị ta, chị ta sống chết liên quan gì đến cháu. kiều mục phương chính quân nói theo luật pháp nhà này là tài sản chung của cháu và kiều diệp. dù sau cô ta cũng là chị gái cháu, nhà ấy cô ta cũng có phần. nếu cô ta nhất định đòi bán, cháu c ừ tuyệt. bọn họ sẽ đưa ra tòa để giải quyết đến lúc ấy cho bắt buộc phải đồng ý bán hoặc là phải mua lại phần của cô ta mà của Kiều Mục càng lạnh cho nhất quyết không bán bọn họ muốn ra tòa cũng được trên danh nghĩa Kiều Mục và Kiều Diệp là chị em có điều thực tế hai người còn chẳng bằng người lạ câu hận người chị cùng cha khác mẹ này chị ta sống chết không liên quan tới cậu thậm chí nghe tin dữ của chị ta cậu còn cảm thấy h ả giận chị cũng có ngày này bệnh nan y không thuốc chữa nhất định phải chết tội gì phải tán gia bại sản chữa trị làm gì nói theo cách của chị ta là cuối cùng mất cả người cả của Tần Chiêu Chiêu chuyện năm nay mình về quê ở Trường c ơ chỉ có mình cậu biết cậu đừng kể lại cho mọi người nếu không chị ta biết lại tới phiền mình mình thật sự không muốn ai quấy rầy kỳ nghĩ này được rồi mình không kể cho ai đâu cúp điện thoại Tần Chiêu Chiêu ngơ ngẩn hồi lâu quá ra kiều mục đã sớm biết chuyện của Kiều Diệp nhưng đúng như cô dự đoán cậu không mảy may quan tâm Tần Chiêu Chiêu có thể hiểu hành động của Kiều Mục dù sao trước kia Kiều Diệp cũng v ô tình v ô nghĩa với mẹ con cậu thậm chí còn coi như là kẻ thù quan hệ tồi tệ như vậy làm sao Kiều Mục có thể dễ dàng đồng ý bán nhà mình cho Kiều Diệp chữa bệnh cho dù chuyện có liên quan tới tính mạng cậu vẫn thờ ơ đứng nhìn cô không thể trách Kiều Mục sai dù sao Kiều Diệp cũng sai trước có điều không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn có chút khó chịu không thể diễn tả bằng lời chuyện kiều mục về quê đến tai của vợ chồng kiều diệp bọn họ liên tục gọi điện tới gia đình mục tùng ở thượng hải để tìm kiều mục thương lượng thậm chí còn dọa đã tìm luật sư nếu cậu vẫn tiếp tục trốn tránh không chịu gặp bọn họ nhất định sẽ kiện ra tòa cuối cùng mời cậu cũng không kiên nhẫn nổi buộc miệng năm nay nó về quê ăn tết rồi các người c ó gọi tới đây lăng nhăng là sao lúc vợ chồng Kiều Diệp tìm đến Kiều Mục đã được một tuần báo chuyện mở phương tình để lộ việc cậu về quê Kiều Mục xem chừng cháu không đồng ý bán nhà vợ chồng Kiều Diệp sẽ kiện ra tòa thật đấy cháu hài tất phải cố chấp làm gì không thắng được tòa đâu chỉ bằng âm thầm thương lượng giải quyết vấn đề thì hơn Kiều Mục vẫn nhấn mạnh năm chữ cháu nhất định không bán Kiều Diệp biết chắc Kiều Mục sẽ không có thái độ hợp tác chị ta đưa luôn luật sư đi cùng Luật sư vừa tới đã bắt đầu nói lý. Nào là bất động sản này là tài sản kiều vĩ hùng để lại theo luật pháp là tài sản chung của hai chị em. Kiều m ụ c ngắt lời. Ai nói đây là tài sản ba tôi để lại? Đây là nhà tôi, sổ đỏ đứng tên tôi. Một lời kinh người, không chỉ vợ chồng kiều diệp mà luật sư cũng n g ẩ người. Năm đó kiều vĩ hùng mua nhà mới chuyển tới trường cơ, ngôi nhà cũ để lại cho con gái là kiều diệp. ông đã bỏ tiền mua lại và trở thành chủ căn nhà kia đến khi cho kiều diệp cũng chuyển quyền sở hữu cho chị ta lúc tiến hành xác định chủ sở hữu cho ngôi nhà mới mục lan đề nghị để kiều mục đứng tên mình cho con gái mình một cái nhà thì cũng phải cho con trai một cái nếu không sau này chị gái vẫn có quyền tranh với em trai cái nhà này kiều vĩ hùng không nghĩ ngợi gì liền đồng ý nhà đứng tên kiều mục con trai có sự đảm bảo vợ cũng vui vẻ có điều nếu con gái biết nhất định sẽ không vui dù sao nhà trong thành phố cũng đắt hơn ở trường cơ nhiều vì thế ông quyết định lừa kiều diệp để chị ta vẫn tưởng ngôi nhà này là tài sản của ông tránh xảy ra những tranh chấp để chứng minh l ợ i của mình kiều mục mang bản sao giấy tờ nhà cho luật sư xem luật sư xem kỹ một lượt l ư ậ t bất t ổ n g tâm nhìn vợ chồng của kiều diệp nếu bản sao này là thật thì ngôi nhà này là tài sản riêng của cậu ấy cô chẳng có liên can gì hết Kiều Diệp không tin nổi, môi run run. Không, tao không tin. Bản sao giấy tờ cũng có thể làm giả. Mày mang bản gốc ra đây cho tao xem. k ỳ một lạnh lùng hừ một tiếng. Sao tôi phải lấy giấy tờ nhà của mình cho chị xem? Chị không tin thì tới cục quản lý nhà đất mà kiểm tra. Nối xong, cậu đi mở toan cửa lớn. Mặt mày lạnh băng. Đây là nhà tôi. Tôi không chào đón mấy người. Mời mấy người về ngay cho. Cuối k ỳ nghỉ đông, chuẩn bị quay lại trường. tần chiêu chiêu được tin vợ chồng kiều diệp chuẩn bị bán nhà, bọn họ định bán ngôi nhà ở nam trung hải lấy tiền tới bắc kinh tìm thầy chữa bệnh. tin này khiến hàng sớm bốn bên tụ tập lại bàn luận sôi nổi. tần mẹ thở dài, nhà cũ thế thì bán được bao nhiêu tiền đây, nhiều lắm cũng được 23 i dạng, giờ lại còn bán dội chắc là không được như thế. ba chú gái cũng thở dài, thật ra bệnh này làm gì có thuốc chữa, bán nhà thì chữa được bao lâu đây, hạ tức. phải mất cả người lẫn củ như thế bán nhà rồi thì sau này ở đâu nghe nói đi thuê cái nhà nào ở tạm trường cơ còn rất nhiều nhà cấp 4 không dùng đến chủ yếu là nhà mà những người chuyển vào thành phố bỏ lại nhà cấp 4 không thể bỏ tiền mua lại để lấy quyền sở hữu nên nhà này vẫn thuộc về nhà máy không thể bán qua tay nhưng những người này tiếc không nỡ trả lại nhà máy h ẫ n cố chiếm rồi bỏ không nhiều năm phương chính quân định bán nhà rồi đi tìm một căn nhà nhỏ để thuê lại. có người nói, tôi mà là kiều diệp, tôi sẽ không chữa trị làm gì, tha để lại tiền cho chồng con. lại có người nói, kiều diệp chỉ muốn sống thêm với con gái thôi. hôm ấy thấy cô ta khóc lóc, nói ngày nhỏ bản thân đã phải ném đủ nỗi khổ sở của việc không có mẹ, nên giờ muốn gắng sức để ở lại với viên viên được lâu hơn một chút. người lớn bệnh tật thôi thì cũng đã đành, chỉ thương con trẻ. mọi người cũng đồng tình. phải rồi con cái là đáng thương nhất. Tần Chi chưa, chưa nghe vậy cũng bùi n g ư i xót xa. Quả thật p h i ê n viên là đáng thương nhất, giống như một lan n ằ n g viện sống chết chưa rõ, đến cuối cùng g i ả biệt cõi đời. Người đáng thương nhất chính là Kiều Mục. Hai ngày sau lại thấy Kiều Diệp đổi ý không bán nhà nữa. Chữa trị cái dài mạng sống vô cùng tốn kém. Chị ta không muốn cái nhà này k h u y n h gia bại sản mà không chữa nổi bệnh cho mình. Bán nhà rồi sao n à y viên viên và chồng không có nổi một chỗ an thân? nếu chị ta nhất định phải đi thì tội gì phải làm liên lụy đến chồng con để cả người cả của không còn thì không có tình cảm với người này lắm nhưng nghe quyết định của chị ta tần chiêu chiêu không khỏi x ó t xa ban đầu kiều diệp cố tìm mọi cách để sống là vì con gái đến giờ chị ta buông xuôi chữa trị chờ chết cũng vì con gái chị ta có thể là một người chị t ồ i nhưng là một người mẹ không thể chê trách mẹ nào cũng yêu thương con chẳng người mẹ nào muốn con cái sớm thiếu thốn tình thương của mình kiều mục bản tính trọng tình cảm bà ngoại bệnh nằm liệt còn không nỡ bỏ nếu n g à y mục lang nằm viện kiều diệp có thể suy bụng ta ra bụng người để ý tới cảm giác của kiều mục không tàn nhẫn dậu đổ b ì m leo với hai người như vậy giờ nhất định cậu cũng không k h o a n h tay đứng nhìn mọi chuyện đều có nhân có quả vì thế từng chi chi hoàn toàn có thể giải thích được thái độ lạnh lùng của kiều mục hiện tại đêm trước ngày r ờ i nhà t ầ n g chiêu chiêu rút vào nằm cạnh bên mẹ trước kia mẹ luôn cẩn thận dặn dò cô hết chuyện này đến chuyện kia giờ đổi thành cô yêu cầu thật nhiều mẹ ba mẹ ở nhà nhất định phải bảo trọng giữ gìn sức khỏe tuyệt đối không được ốm không cho ba mẹ xảy ra chuyện gì ba mẹ không được để con lo lắng đâu đấy t ầ n g chiêu chiêu hy vọng ba mẹ có thể khỏe mạnh không gặp chuyện chẳng lành khiến cô không yên tâm không ngờ cô vừa về thượng hải ba mẹ lại được một phen hết lòng lo lắng cho cô. mùa xuân năm 2003 một hội chứng hô hấp cấp tính lan tràn khắp cả nước. tháng 3 cơn mưa h ộ như một lời đồn đến cuối tháng 3 đầu tháng tư lời đồn ngày một hữu hình có căn cứ cuối cùng chính phủ cũng công khai thừa nhận một căn bệnh truyền nhiễm kiểu mới đang h o à n h hành. mùng 4 tháng 4 thượng hải xác nhận bệnh nhân nhiễm sắc đầu tiên thời điểm đó đây là một sự kiện rất là cấp bách ở thượng hải. ban đầu bệnh chỉ lan truyền ở các tỉnh phía nam như quảng châu, thâm quyến, nhưng ngay lập tức lây lan ra khắp cả nước, thậm chí ra cả thế giới nhờ sự phát triển của các phương tiện giao thông hiện đại, do sự di cư thường xuyên của một bộ phận người lao động. nhiều thành phố trong đại lục nhanh chóng phát hiện ra các bệnh nhân. bắc kinh là khu vực thiệt hại nặng nề nhất, mỗi ngày phát hiện thêm 100 ca nhiễm bệnh. tình hình thượng hải dịu hơn mới phát hiện được 4 ca vợ chồng tần thị nghe tin thượng hải xác nhận có ca nhiễm đầu tiên liên gọi điện ngay cho con gái dẫn đi dặn lại nhất định phải cẩn thận tần chi chiu ê bảo ba mẹ yên tâm nhà trường thực hiện công tác rất c á t cao c á t cao đến mức sinh viên trong trường phải phát ngại quả thật nhà trường thực hiện công tác phòng chống bệnh vô cùng cẩn trọng nhà trường tổ chức chế độ kiểm tra hàng sáng mỗi sáng cán bộ lớp sẽ phụ trách ghi nhận thân nhiệt của từng sinh viên, sau đó nộp lại cho giáo viên chủ quản. Tất cả những nơi thường tập trung nhiều như là ký túc xá, phòng học, thư viện, phòng chiếu phim, hội trường đều được khử trùng tiêu độc mỗi ngày. Nhiệt kế được giao tới tận tay của từng sinh viên. Mỗi phòng ký túc xá đều được trang bị nước khử trùng. Đi đến đâu cũng ngập mùi nước khử trùng. Trường học bắt đầu được đưa vào chế độ bán phong tỏa. Sinh viên ra vào phải có n g u y hiệu trường. Thẻ sinh viên luôn mang bên mình. Cuối tháng Tư, trong trường có một sinh viên phải nhập viện vì cảm cúm, lập tức bị cách ly để theo dõi. Nhà trường cũng quyết định cách ly phòng cô trong ký túc xá, suốt đêm thực hiện các biện pháp phong tỏa. Toàn bộ ký túc xá hơn 200 nữ sinh được đặt trong trạng thái cách ly hoàn toàn. Cũng may 3 ngày sau, bệnh viện xác định nữ sinh đó chỉ bị cảm sốt vì sưng amidan, loại bỏ nghi vấn về s á t và được xuất viện. chiều hôm đó ký túc xá cũng chấm dứt tình trạng phong tỏa trường học cho sinh viên nghỉ học sinh viên không được phép xuất nhập sinh viên bản địa n h a n chân trốn về nhà trước khi nhà trường thực hiện phong tỏa toàn trường một số sinh viên chậm chân đ a n g chịu bị nhốt ở trường phụ huynh nghe tin tới thăm con cái cũng không được phép vào trong chỉ có thể nói chuyện với con qua hàng rào đồ mang theo được gửi vào cho con nhiều nữ sinh ứ ớ t c khóc ầm ĩ trường học thế này có khác gì là cảnh thâm tù tháng 3 tháng 4 vốn là dịp cao điểm tìm việc của sinh viên mới ra trường năm nay do ảnh hưởng của sát mà sinh viên tốt nghiệp không cách nào đi xin việc từ giữa tháng tư tất cả các hội chợ tuyển dụng cỡ lớn trên khắp cả nước đều cơ hồ tạm q u ã n các trường cao đẳng đại học dồn dập q u ỷ bỏ hoặc tạm q u ả n hoạt động tuyển nhân viên tại trường của các đơn vị tuyển dụng đồng thời nghiêm khắc kiểm soát việc sinh viên ra khỏi phạm vi trường tham gia các khu vực xin việc lưu động Thường Hải cũng không ngoại lệ, tất cả các hội thảo tuyển dụng trên toàn thành phố bị tạm ngừng. Rất nhiều sinh viên đã có hướng vào đơn vị tuyển dụng nhưng không thể tới phỏng vấn. Công ty cũng đành thay đổi kế hoạch tuyển dụng và phỏng vấn. Tai họa này gây ảnh hưởng nặng nề đến những sinh viên vừa tốt nghiệp đang xin việc. Anh Hộ từng chi chiu là vĩnh tân, học năm cuối cấp sắp tốt nghiệp. Tháng 3, a anh cùng một số sinh viên khác tới Quảng Đông thực tập, nhưng thực tập xong không được phép về trường. vì đây là ổ dịch, mọi người vẫn quyết tâm quay về trường, kết quả bị cách ly nửa tháng trong phòng y tế trường. Từ đây bắt đầu những ngày tháng chờ đợi, chờ cho lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ để đi tìm việc. Mặc dù là căn bệnh được khởi nguồn từ phía nam, nhưng lại lây lan nhanh chóng ở khu vực phía bắc. Ban đầu cả p h ò n g n g u y ễ n đông nghe tới là x a n h m ặ t sau này tình hình của các thành phố trong nội địa càng nghiêm trọng hơn. Lúc Tần Chiêu Chiêu gọi điện hỏi thăm Đàm h ể u Yến, cô lại giận ngược Tần Chiêu Chiêu. bọn mình ở đây loạn đến c ù n g rồi t h ư ợ n g hải giờ mới bắt đầu lộn xộn cậu nên cẩn thận một chút n h a cơ bản sát đã chuyển k h ẩ quản đông đam hiểu yến cười cười kể những hành động trong cơn quảng loạn của dân thành phố đi ngoài đường ai cũng khẩu trang kính mít chẳng ai dám trèo lên các xe công cộng nghe đồn dấm trắng có khả năng kháng bệnh truyền nhiễm rất là tốt nên giá bị đẩy lên mấy chục đồng một chai đã không tưởng tượng được phi nhất là có hôm mình đến ngân hàng rút tiền phía trước mình có v à i người đang xếp hàng t nhiên lúc ấy mình bận khó k h a n h o xong ngẩn lên thấy trước mặt mình chẳng còn ai mọi người bị dọa chạy hết thế là mình bớt được thời gian xếp hàng đàm hiểu yến vừa kể vừa cười tần chi chiu ê nghe xong cũng cười hai người cười đến nửa ngày tình hình dịch bệnh rất là hung hiểm nhưng ít ra vẫn có thể kiếm được chút niềm vui trong đau khổ ngoài đàm hiểu yến người thứ hai tần chi chiu ê lo lắng đương nhiên là kiều mục làng mình mẫn đã đi hồng kông từ tháng 2 giờ Kiều Mục chỉ có một mình, cô lo cậu không biết tự chăm sóc bản thân, nên nhắn tin hỏi thăm tình hình. Kiều Mục nói trường cậu đã cho sinh viên tạm nghỉ, học sinh cũng xin nghỉ để đảm bảo an toàn. Hiện giờ cô chỉ ở nhà, có ra ngoài cũng chỉ tới thăm bà ngoại. nghe vậy cô cũng bớt lo lắng. như vậy khả năng bị lây bệnh không lớn lắm. chương 19 mọi người gặp cơn dịch bệnh liền cuốn c u ồ n Tà Á cảm thấy vô cùng kích thích, liền tự diễu. xem ra mình là chúa lo thiên hạ không loạn. Từng chiêu chiêu nói, chẳng qua cậu chưa gặp được người mình thích thôi. Có rồi cậu sẽ không cảm thấy cơn dịch bệnh này có gì vui nữa. Cậu sẽ lo người kia có bị lây bệnh không? Cứ cho là xác suất nhiễm bệnh là một phần dạng thì cậu vẫn sốt ruột, không thể kiềm chế được. Cậu nóng lòng v ề kiều một thế sao? Từng chiêu chiêu đỏ mặt không trả lời, im lặng tức là đang thừa nhận. Giờ ký thúc xá chỉ có hai người họ. đám người thường khả hơn đã về nhà từ trước, tà á dứt khoát phải truy tận gốc. Cô không biết nhiều về kiều mục, chỉ biết Tần Chiêu Chiêu luôn thầm mến cậu. Vì thế gặp lúc rảnh rỗi, tính tò mò nổi lên, cô muốn biết thêm cho rõ. Tần Chiêu Chiêu nằm trên giường nghe nhạc, đây là thú vui duy nhất của cô. Lúc rảnh rỗi, cô không lang thang vũ trường, sàn nhảy, không phim ảnh, cơ bản không có thú tiêu khiển nào, chỉ nằm ở ký thúc xá nghe nhạc. làm bạn với cô vẫn là chiếc đại chạy băng từ thời trung học và những băng nhạc của trương ngọc hữu. sàn thế kỷ mới cái tên tứ đại thiên vương đã lùi xa vào d ĩ vãng. châu kiệt luân là mưa làm gió thị trường ca nhạc được giới truyền thông phong là ông hoàng nhạc b ó p châu á. những bài hát của châu kiệt luân nhanh chóng phổ biến khắp cả nước nhưng từng chiêu chiêu không có chút hứng thú nào cô vẫn trước sau như một với những bài hát cũ của trương ngọc hữu. trương hồng mai cười nhạo cô không biết bao nhiêu lần vì không bất k ị p thời đại chỉ nghe toàn những bài cũ rích, Tần Chiêu Chiêu chỉ thích những bài hát cũ hơn, hơn nữa những bài hát bất hủ của Trương h ọ c Hổ đa số là tình ca, những bài hát t h ủ t h ỉ tâm tình rất đổi chân thành đã đồng hành với cô suốt thời gian trung học. lắng nghe những giai điệu quen thuộc, lòng bất giác nhớ về chuyện xưa, cô nhớ về thời niên thiếu đã xa, về những tình cảm ngây ngô nhưng ấm áp trước kia, tháng ngày đã xa như hiện về trong tiếng hát. ấp ủ n g sắc xanh năm tháng vừa đ e o tay nghe lên, Tạ Á đã leo tốt lên giường cô thọc lét, kể đi mà kể đi mà, sao tự nhiên cậu lại thích kiều mục buồn quá đừng có rộn lên đừng rộn lên mà Tần Chiêu Chiêu vừa cười vừa cố tránh bàn tay của Tạ Á đang cù, không ngờ tay nghe trên tay bất ngờ tụt xuống cô chưa kịp phản ứng đã nghe bớt một tiếng chiếc đài chạy băng rơi từ trên giường xuống đất hết sững số Tần Chiêu Chiêu bật người nhảy xuống giường. n h ặ chiếc máy lên, chiếc máy không phát ra tiếng nữa, xem ra đã hỏng rồi. cô đột nhiên cảm thấy thật đau lòng. chiếc đài chạy băng này là thứ đồ mà năm đó lâm sâm tặng tận chiêu chiêu, cô luôn giữ gìn cẩn thận. một phần vì bản tính quý trọng đồ, một phần vì lâm sâm, cậu ta là một chàng trai tốt, đối xử tốt với cô từ tận đáy lòng. cô không thể đền đáp lòng tốt của cậu, chỉ có thể đặc biệt yêu quý đồ dùng mà cậu tặng. chiếc đài chạy băng này dùng vài năm. nhưng vỏ vẫn còn như mới, còn chiếc ba lô cúng con giờ cô không dùng chung nhưng vẫn giữ sạch sẽ cất ở nhà. những món đồ bé nhỏ mang theo tình cảm sâu nặng là những báu vật thời trung học của cô, cô biết chúng đáng trân trọng như thế nào. phu tình làm hỏng đài chạy băng của tầng chiêu chiêu khiến tà á không an tâm, nhất là thấy cô có dáng vẻ đau lòng như vậy. tà á không biết lai lịch chiếc đài băng, chỉ thấy cô đau lòng vì chiếc máy hỏng. được rồi, đừng buồn. cái đài chạy băng này cũng cũ rồi hỏng cũng hỏng rồi mình đền cho cậu một cái mới nha đảm bảo nghe hay hơn cái này cái trăm lần. t ầ n g Chiêu Chiêu không cần tà á đền cái mới cho mình chỉ một l ò n g một dạ đi tìm người sửa chiếc đài chạy băng. Có điều trường phong tỏa không thể ra ngoài phải chờ tới khi hết lệnh giới nghiêm mới có thể đi sửa. Đến tháng 5 đỉnh điểm dịch sát qua đi số bệnh nhân mất bệnh cũng giảm dần các biện pháp phong tỏa của nhà trường dần dần được nới lỏng. Tần Chiêu Chiêu nhân cơ hội đi tìm người sửa đài chạy băng. Có điều thợ sửa máy nói chiếc máy này đã cũ, giờ không còn sản xuất lại linh kiện này nữa nên không thể sửa được. Mua cái mới đi thôi. Giờ ai còn dùng cái loại đài chạy băng này nữa? Chuyển sang CD hay là MP3 cả. Biết không thể sửa được chiếc đài chạy băng, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy buồn vô hạn, cơ hồ trái tim mất một mảnh, đ a u đớn trống rỗng. giữa thời điểm dịch sát hoành hành. kỳ thi đại học cao đẳng 2003 cũng đến gần. trước kia lịch thi đại học cố định vào tháng 7, do lo lắng ảnh hưởng của thời tiết nóng nực, nên từ năm 2003 kỳ thi được tổ chức vào tháng 6. ngày thi đến gần, mà dịch bệnh vẫn chưa t h u a h o à n h h à n những tin tức về việc ảnh hưởng của dịch bệnh có thể khiến cho kỳ khi thi vào đại học bị trì hoãn bắt đầu lan truyền trong dân chúng. đủ l ạ i tin tức phỏng đoán truyền khắp nơi. nhất thời mấy trăm vạn thí sinh và gia đình khắp cả nước thấp thỏm lo âu, rốt cuộc có q u ả n thi hay không, hay là vẫn tiến hành đúng hạn, rốt cuộc nên dựa vào thông tin nào để lên kế hoạch ôn tập? c h u y ệ n lịch thi đại học chưa xác định khiến tận chi chiu ê nhớ tới đ ị n h đình năm nay thi nên gọi điện đến hỏi thăm. Mở nghe máy vô cùng bất ngờ và vui vẻ. Chi chiu đấy à? Cảm ơn cháu còn lo lắng cho đình đình nhà mở thi đại học năm nay thật là phiền chết được. Đình Đình cũng đang ở nhà nhận điện thoại nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu. Cô bé t h a n thở học lớp 12 khổ sở, thừa sống thiếu chết. Ngày nào cũng bài dở bùn đầu, cả ngày chỉ có học với học. Gây nhất là dịch bệnh, nhà trường cứ đến giờ lại phun thuốc khử trùng. Ngày nào cũng bắt học sinh khai báo thân nhiệt. Lần nào thi thử xong cũng có học sinh thi không tốt, phát tiết lên tờ báo thân nhiệt. Em chẳng mong q u ả n thi, thi càng sớm càng tốt, kéo dài quá phát điên lên hết cả. Đinh Đinh không muốn quản kỳ thi, nhưng mợ thì muốn thi càng muộn càng tốt, có thêm thời gian ôn tập kỹ càng chút nữa. Tâm tư hai mẹ con hoàn toàn khác biệt, phải chăng đó cũng là sự khác biệt căn bản của đại bộ phận con cái và phụ huynh? Cũng may, tin đồn hỗn loạn không kéo dài bao lâu. Mùng 8 tháng 5, văn phòng Quốc vụ chính thức phát đi thông báo kỳ thi cao đẳng đại học sẽ tiến hành đúng thời hạn. Mọi chuyện chấm dứt, mấy trăm vạn học sinh và phụ huynh cởi được một nỗi lo. do dịch sát mà kỳ thi đại học 2003 trở thành kỳ thi đặc biệt với các biện pháp phòng chống lây nhiễm, kiểm tra đo lường vô cùng chặt chẽ. đình đình đeo khẩu trang tham gia 3 ngày thi, mùi nước khử trùng những bạn theo dõi thân nhiệt trở thành bạn đồng hành trong kỳ thi đại học. cô bé nói cả đời không thể quên nổi tư vị này. tháng 6, dịch sát được khống chế, cuộc sống bắt đầu trở về nhịp điệu cũ. tần chi chiêu đã lâu không gặp kiều mục, rất muốn được gặp cậu nên gọi điện thử. máy bận, chờ một lúc gọi lại vẫn bận, máy bận đến gần nửa giờ, câu gọi điện cho ai lâu vậy? không cần đoán cũng biết, nhất định là lăng minh mẫn. buông điện thoại, tần chi chiu ê không gọi tiếp, cầm hộp nhạc dương cầm lên vặn dây cót, nghe thêm một lần nữa bản nhạc trong hộp dương cầm, t r á i t i m t h ổ n thức theo giai điệu du dương. ngày hôm sau, kiều mục gọi lại cho cô, giọng đầy lo lắng. tần chi chiu, đinh đinh có tới tìm cậu không? cô không hiểu gì. không, sao con bé lại tới tìm mình? có chuyện gì? kiều một thở dài, con bé bị m ậ tác hai cái nên bỏ nhà đi, cả nhà đang tìm. sao lại đánh con bé? có phải con bé thì không tốt không? cũng không phải, mấy hôm nữa mới có kết quả thi đại học mà. kiều một tự như có chuyện khó nói, chuyển đề tài. nếu con bé đến tìm cậu, hay là cậu gặp nó, thì nhớ bảo nó về nhà ngay, mẹ ốm. mấy lời qua loa khiến t ậ n chiêu chiêu nhối lòng. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? bà mở đánh đình đình đánh nổi nó bỏ nhà ra đi mở bệnh ra sao cướp máy tần chiêu chiêu cũng tham gia tìm đình đình không đầu không cuối lang thang nửa ngày khắp thượng hải không thu hoạch được gì trời gần tối vô tình đến gần nhà kiều mục cô tiện thể qua xem cậu có nhà không nhân tiện hỏi rõ chuyện lần này kiều mục ở nhà không ở một mình còn có bà nữa cậu đang cho bà ăn cơm tần chiêu chiêu ngẩn người cuối cùng cũng hiểu nhà cậu một t ù n g có chuyện mở ốm em họ bỏ nhà đi trong nhà loạn lên cậu phải đưa bà về đây trông nơm tần chiêu, chiêu không nhịn được hỏi r t cuộc đã xảy ra chuyện gì k i ê u một chần t r ừ một lát cũng không giấu cô đinh đinh có thai mợ giận quá tá con bé hai cái n ó liền bỏ đi mợ cũng bực tới phát bệnh đinh đinh có thai tần chiêu, chiêu chấn động cái gì mấy ngày nay đinh đinh cảm thấy dạ dày khó chịu ăn không ngon miệng ăn gì cũng muốn nôn ra trước kia cô bé từng bị đau dạ dày nên mẹ cô cũng bị chột dạ đưa cô tới bệnh viện khám bác sĩ thử ấn bụng cô bé trên mặt có chút khác lạ liền cho cô bé đi kiểm tra nước tiểu kết quả đến tay bác sĩ lắc đầu thở dài cô bé không đau dạ dày là có thai một lời như sét đánh giữa trời quang cả hai mẹ con cùng giật mình mất một lúc lâu họ mới hồi tỉnh tức đến phát run hai bàn tay dán xuống mặt con gái giọng khang khang m y không biết xấu hổ hả bị đánh Đình Đình ôm mặt khóc chảy mướt, mở đuổi theo được hai bước rồi lăn ra bất tỉnh. c ũ n g Mai đang ở bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu. Mục Tùng nghe tin chạy tới, nghe bác sĩ tường thuật lại cũng say sẩm mặt mày. Ba ngày sau cũng tìm được Đình Đình. Mục Tùng gần như lục tung hết nhà bạn của cô lên, cuối cùng tìm thấy cô bé ở nhà một bạn gái. Mới được mấy hôm mà cô bé đã gầy rộc đi, ủ rũ như cây cải ư ơ m sương đêm. Nghe bà nói mẹ bị bệnh. cô bé n g ậ p đầy nước mắt và theo ba đi về. bác sĩ chẩn đoán đình đình mang thai gần 40 n g à y bắt đầu mang thai đúng vào dịp thi đại học, bị ba mẹ thúc ép, cuối cùng cô bé cũng thừa nhận trước ngày thi đã nếm trái cấm cùng một nam sinh trong lớp. hôm đó là sinh nhật của cậu ta, t i ế t tự học buổi tối hai người kiếm cớ trốn. lúc đến nhà cậu ta, cô bé ngu ngơ mang trinh tiết làm quà tặng sinh nhật cậu ta. cô không ngờ mình sẽ mang thai, thật sự bất ngờ. ban đầu đình đình nhất định không chịu khai nam sinh kia là ai, bà mẹ phải gặn hỏi mãi mới chịu nói ra. một t ù g tìm tới nhà họ báo tin, cha mẹ nam sinh kia cũng chấn động, gọi con trai ra tra hỏi, cậu ta vừa thẹn vừa xấu hổ thừa nhận, khiến cha mẹ tức đến tái mặt. hai bên gia đình đành ngồi xuống thương lượng cách giải quyết vấn đề, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là phá thai. con cái hai bên mới 18-19 t tuổi, không thể sinh ra một đứa trẻ bây giờ được. nhà trai tình nguyện. chi trả phí phẫu thuật, phí b i dưỡng, ngoài ra còn bồi thường thêm một vạn đồng. Miễn sau đình đình mau chóng đi phá t a i Mục Tùng đồng ý phương án giải quyết này, nhưng vợ của ông thì lại nhất định là không chịu. Còn gái tôi bị con các người làm ra như thế này, mà các người chỉ định đem một vạn đồng ra lấp liếm sao? Ít nhất cũng phải bồi thường năm vạn. Năm vạn là một con số lớn, đương nhiên phía nhà trai không đồng ý. Mẹ cậu Nam Sinh cũng sám mặt. Sao lại đổ t h ư ợ n g hết lên con trai tôi thế? một cây làm chẳng nên non còn g a y các vị màu phẩm hạnh tốt đẹp thì đâu có xảy ra cớ sự này mẹ đình đình tức giận bà nói cái gì c ó g i ỏ i nhắc lại xem tôi chỉ nói thật thôi giận muốn nói chuyện một cách tích cực nhưng rõ ràng chuyện này là con bà dân sẵn tận miệng tí tuổi đầu đã cùng con trai làm chuyện đó tôi còn muốn mắng con bé ấy làm hư con trai tôi đây mẹ đình đình tức giận xông tới tát mẹ năm sinh kia một cái bà ta cũng không chịu lép dế ra tay đánh lại, hai người phụ nữ trung niên hết m ỉ a mai lại xông vào đánh nhau. hai ông chồng nhanh chóng ngăn họ lại, chưa kịp tách nhau ra, mẹ đinh đinh chợt nhũn người ngã quỵ. lúc nghe tin con gái mang thai, bà đã bất ngờ ngất một lần. lần này động chân động tay lại c ó thở ngất thêm lần nữa. một tùng nhất thời lún cuốn. hai vợ chồng kia cũng hốt quản, gọi một hay không đưa bà tới bệnh viện. vài ngày ngắn ngủi ngất tới hai lần, đến khi tỉnh lại tay chân run rẩy. hơi thở không đều. ban đầu bác sĩ chẩn đoán là ca o huyết áp kèm theo nhịp tim đập không đều cần ở lại bệnh viện để kiểm tra. chuyện mẹ đình đình khiến nhà trai cùng băn khoăn thêm dài phần. dù sao cũng là con trai mình làm con gái người ta mang thai. đã thế còn khiến cả mẹ cũng giàu diện. muốn giải quyết vấn đề càng lúc càng phiền toái. vì thế ba của nam sinh kia quyết định tìm một tùng đề nghị bồi thường thêm hai vạn để giải quyết em x u i việc này. một tùng cũng không muốn dây dưa thêm. hai bên viết cam kết ký tên giao tiền coi như đã giải quyết êm đẹp vợ chưa ra viện một t ù n g đành nhanh chóng đưa con gái tới bệnh viện phá thai những chuyện thế này không nên kéo dài càng để lâu càng phiền phức kết quả thì đại học được công bố sau ngày phẫu thuật điểm của đình đình không tốt giỏi lắm chỉ có thể vào một trường trung cấp chương 20 thời gian này tần chi chi ê u rất năng qua chỗ kiều mục giúp đỡ cậu chăm sóc bà ngoại tháng b nghỉ hè hầu như ngày nào cô cũng tới kiều mục nhận chăm sóc bà tạm thời cũng chưa thể đưa bà về nhà cậu mục tùng được đinh đình xảy ra chuyện mờ giận đến tăng huyết áp bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi nhiều đinh đình mới não thay xong cũng cần nghỉ ngơi một tháng cậu mục tùng vừa đi làm vừa chăm vợ lo cho con cũng như chăm chóng lấy đâu ra thời gian chăm sóc bà chi ít cậu cũng phải lo cho bà hè này tần chiêu chiêu tình nguyện giúp đỡ cậu chăm sóc bà v ì dịch sát nên các đơn vị không dám tùy tiện tìm thêm người làm công mùa hè. dù sao cô cũng không tìm được việc làm phù hợp. tới giúp kiều mục chăm sóc bà cũng là việc nên làm. kiều mục ái ngại, không tìm được việc làm, cậu có thể về quê mà. nghe nói bệnh không lan tới quê, cậu cứ về nghỉ hai tháng thì hơn. tiền đi đi về về cũng không hề rẻ, hơn nữa tàu xe đông người càng dễ lây bệnh. hôm trước mẹ mình gọi điện nói, hè này đừng có về, cứ ở lại thượng hải. kiều mục, bạn cũ không cần khách sáo với nhau. dù sao mình cũng rảnh coi như là giúp cậu kiều mục vẫn c h â n chừ tần chiêu chiêu nghĩ rồi nói nếu không coi như cậu thuê mình vậy dù sao mình cũng không tìm được việc coi như đến đây làm thuê chăm sóc bà được chứ nghe nói vậy kiều mục cũng không t h o á i thác nữa cậu nghiêm túc thương lượng với tần chiêu chiêu về công việc và thù lao cô mỉm cười về tiền lương coi như là bạn học cũ tính rẻ cho cậu nhé mỗi tuần c ư ờ n một dạy thêm ở trường nghệ thuật vào các chiều thứ hai t á và hai ngày cuối tuần. ngoài ra tối thứ ba năm 7 là dạy thêm một học sinh ngoài. có người đến tận nhà học, có người phải đến tận nơi dạy nên cậu thường không ở nhà buổi chiều. đành nhờ tần chiêu chiêu tới trong bà giúp. lịch làm việc d à y đặc. tần chiêu chiêu nhắc cậu đừng quá sức. cậu nói không việc gì sẽ tự biết chừng mực. mình không thể ốm được, mình mà ốm thì ai lo cho bà. trước kia vì dịch bệnh mà Kiều Mục phải tạm ngừng việc gia sư. Hiện tại muốn nhân dịp hè này kiếm thêm một chút. Tháng trước chủ nhà tới thu tiền đã có ý muốn tăng tiền nhà. Cậu còn muốn thuê tiếp. Không thể không kiếm thêm tiền. Hằng ngày Kiều Mục ở nhà luyện đàn buổi sáng, chiều vào trường nghệ thuật dạy thêm. Buổi sáng Tần Chiêu Chiêu không tới quấy rầy cậu. Cơm trưa xong mới đạp xe qua. Ban đầu Kiều Mục thường đợi cô tới rồi mới đi, nhưng sao cảm thấy như vậy thật bất tiện. vì thế lén dắt chìa khóa ở phía trên cửa nhìn không thấy nhưng đưa tay sờ thì sẽ gặp bằng cách đó tần chiêu chiêu có thể vào nhà lúc nào cũng được tần chiêu chiêu chăm lo cho bà ngoại kiều mục thật tận tâm giống như đối đãi với bà ngoại của mình vậy nội dung công việc của cô rất nhiều buổi chiều ngoài việc chăm sóc bà còn kiêm luôn làm cơm tối cho kiều mục để cậu bận rộn một ngày về tới nhà là có cơm nước nóng hổi chờ sẵn ban đầu kiều m ộ c còn ngại không muốn làm phiền cô nhưng cô lấy lý do làm lấy công ra bạn bè cũ với nhau mình nhận tiền của cậu mà không làm gì thì thấy không an tâm ba lần bốn lượt kiều mục đã quen lệ về nhà có cơm ăn ngay thẳng thắn giao tiền cho t ầ n g chiêu chiêu đi chợ mua đồ ăn phụ trách nấu cơm tối cô hay mua đậu tương nhất thường mua về tự mình tước vỏ vừa tươi vừa sạch sẽ có điều làm vậy hơi phiền phức nhưng cô không ngại phiền ngược lại trong lòng cảm thấy thỏa mãn cô tình nguyện đối xử thật tốt với cậu, nguyện ý làm nàng tiên ốc hiền lành, âm thầm chăm sóc cậu, giấu kín tình yêu vào tận đáy lòng. nghỉ hè, tần chi chiu làm công cho kiều mục, một tuần năm triệu đến trong bà và nấu nướng cho cậu. tà á thấy vậy lắc đầu thở dài. cậu ấy à, để mình nói cho cậu biết cái gì mới tốt nha. mình bảo cậu đi làm cùng công ty với mình thì không đi, ngày nào cũng chạy tới giúp kiều mục trong bà. nếu cậu ta là bạn trai của cậu thì không sao, cũng chẳng thiệt đi đâu. nhưng cậu ta có phải bạn trai cậu đâu? cậu nói xem có phải cậu bị ngốc không? hè này Tạ Á thần thông quảng đại, xin được vào thực tập ở một tập đoàn danh tiếng. Sau hai tháng hè làm ở câu lạc bộ, quan hệ của Tạ Á không chỉ gói gọn trong trường mà mở rộng hơn rất nhiều. Cô q u e n biết nhiều người thành đạt, trong số đó không ít người có ý với cô, nguyện dành cho cô rất nhiều ưu đãi. suất thực tập mùa hè này cũng chính là một trong số những ưu đãi đó. nghe nói cô được một vị tổng giám đốc giới thiệu, cấp trên của cô phút mặt phải nể mũi, vì thế đối xử với cô rất khách sáo. vừa có cơ hội, t à á liền muốn kéo Tần Chiêu Chiêu đi cùng. thực tập hai tháng ở công ty lớn thế này, chỉ có lợi chứ trả thiệt gì. nếu làm tốt, năm thứ tư không cần học gì nữa, tranh thủ mà đi xin việc. Tần Chiêu Chiêu cũng biết đây là cơ hội hiếm có, t à á tìm được chỗ tốt như vậy, còn lo lắng cho cả cô, khiến cho cô vô cùng cảm kích. nhưng mà Kiều Mục cần người trợ giúp cô không nỡ bỏ mặt cậu việc làm sau này có thể tìm còn chuyện của Kiều Mục đối với cô không thể nắn ná kéo dài được Tạ Á giận cơ hội thế này không phải ngày nào cũng có đâu quan hệ của mình với lão tổng và các đồng sự không hề dễ dàng mất cơ hội này sau này muốn kiếm cũng chẳng được ở câu lạc bộ Tạ Á đối với khách khứa ra sao rồi nhiệm sở rồi duy trì quan hệ với họ như thế nào Tần chiêu chiêu không biết rõ Tạ Á cũng không nói nhiều chỉ có lần n h ắ c qua, nói g ì cô không chịu bán mình cho vị khách nào, nên rất nhiều vị khách cảm thấy hứng thú với cô. bọn họ càng cảm thấy hứng thú, cô lại càng phải giữ mình. nói theo cách của cô đó là, đàn ông đều rất rẻ tiền, cái gì không chiếm giữ được mới là cái tốt. vì thế, có vài vị khách đặc biệt, chết mê chết mệt cô. cô cũng cần nhắc kỹ, rời câu lạc bộ rồi vẫn duy trì quan hệ với họ như là bạn bè, thường xuyên nhắn tin gọi điện, cũng có lúc cùng ăn cơm. mình học theo cách của thường khá hơn đấy. đồng ý đi xem phim, ăn cơm, hát hò với mấy người kia. nhưng mà tuyệt đối, chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, không để bọn họ có cơ hội l ấ n lướt. t à á cũng học được cách x ả o t r á như vậy, khiến t ầ n g chiêu chiêu bất ngờ. cô ấy vốn là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, nhưng tới giờ, có lẽ cuộc sống đại học đã dạy cho cô ấy rất nhiều điều. giữa tháng 8 thường hải nóng đực như cái lò nung, mặt trời không ngừng thiêu đốt, khiến thành phố nóng hầm hập. Kiều một sợ bà ngoại nóng nực ăn không tiêu nên luôn mở điều hòa trong phòng bà. Có điều có những ngày để sửa chữa mạch điện cả khu sẽ bị cắt điện một ngày. Bà ngoại đã quen nằm trong phòng mát mẻ tới giờ mất điện nóng nực thì không thể chịu nổi. Chiều hôm ấy Tần Chiêu chiêu cho bà ăn canh đậu xanh giải nhiệt bà ăn chưa được bao lâu đã nôn ra đầy giường miệng lúng búng rên rỉ. Tần Chiêu chiêu có chút lo lắng gọi điện cho Kiều một không được khi đi học c ậ u sẽ tắt máy. hay là gọi một hay không? Cô lại chần chừ. Nghe nói mỗi lần một hay không điều động xe cấp cứu sẽ thu phí ít nhất là 200 đồng. Cô không muốn chịu một phí tiền. Xem tình hình bà cũng không quá nghiêm trọng. Cô quyết định c ổ n g bà ra ngoài, bắt taxi tới bệnh viện. Cùng lắm chỉ mất mười mấy, hai mươi đồng. Bà ngoại nằm liệt giường lâu năm, giờ giống như trẻ con cần người chăm sóc. Ăn uống đầy đủ, lại không phải hoạt động, hao phí sức lực nên tăng cân chứ không giảm cân. lúc t ầ n g chiêu chiêu cổng bà lên cảm giác như đang cổng một trái núi bước dài bước mồ hôi đã ướt trán gắng hết sức cô mới đưa bà được xuống lầu ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện taxi qua lại rất nhiều nhưng không chiếc nào chịu dừng lại thậm chí còn tăng tốc lướt nhanh qua mặt cô dù sao thì dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống chẳng lái xe nào tình nguyện chở người bệnh chỉ sợ không cẩn thận rước bệnh vào thân cô cổng bà bắt xe nửa ngày trời dưới nắng hè chói chang sức lực dần bị rút kiệt mồ hôi rõ như mưa hai chân bắt đầu run rẩy lúc này một chiếc xe tốc tới dừng lại bên cạnh cô không phải taxi mà là một chiếc xe rất sang trọng người lái xe còn khá trẻ trông khá quen anh ta khoác tay đỡ bà ngoại trên lưng tần chi chiu ê tần chi chiu ai bị bệnh vậy có cần đưa tới bệnh viện không lên xe anh đưa hai người đi tần chi chiu không biết vị cứu tinh này từ đâu rơi xuống trong số người quen biết của cô không ai có được chiếc xe sang trọng như thế nhưng bất kể anh ta là ai chỉ cần có xe cô sẽ lên giúp bà ngồi ngay ngắn ở ghế sau Tần Chi Chiêu luôn miệng cảm ơn cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh việc nhỏ đáng gì đây là bà em sao là bà của bạn em em trông giúp phải rồi xin hỏi anh là Tần Chi Chiêu chỉ có cảm giác người này rất quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu không nhớ anh à anh là Tôn Lương Tài anh họ của Phương Thanh Dĩnh đây mà Tần Chi Chiêu, chiêu sực nhớ ra Quá ra là tôn lương tài hôm sinh nhật cố phương thanh dĩnh anh ta đưa mọi người về nhưng cô không nhìn thẳng mặt nên không nhớ hình dáng anh ra sao diện mạo anh ta quá bình thường không có nét gì đặc biệt rất khó để lại ấn tượng sâu sắc gặp vài lần cũng chưa chắc đã nhớ à là anh thật ngại quá tần chiêu chiêu cảm thấy xấu hổ tôn lương tài còn nhớ cô chủ động ra tay giúp đỡ mà cô lại không nhận ra anh ta đã là chuyện quá đáng xấu hổ. Lúc Phương Thanh Dĩnh chủ động giới thiệu anh họ cho cô, cô cũng từ chối, nhưng anh ta không hề bỏ mặt cô, càng nghĩ càng cảm thấy ngại ngùng. Tôn Lương Tài cũng cười xấu hổ và tự dễu. Anh tầm thường thế này em không nhận ra cũng đúng thôi. Tần Chiêu Chiêu càng xấu hổ, không biết nên nói gì mới phải. Cô biết nói gì đây? đúng là cô không thể n h ớ n ổ i một người tầm thường như thế. Nếu cứ cố gắng bao biện giải thích sẽ càng cảm thấy có lỗi với người nhiệt tình. Đưa họ tới bệnh viện. từ lúc Phương Thanh Dĩnh giới thiệu tới giờ đã nửa năm, anh ta không còn ý đồ gì với cô nhưng vẫn tình nguyện giúp đỡ cô. Tôn Lương Tài không nói gì, đạp ra nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện. Anh ta giúp cô cõng bà vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bà ngoại không chịu được nóng nên bị cảm nắng, cơ thể mất nước nghiêm trọng, phải truyền liền mấy chai nước biển cùng với các loại thuốc. t i ề n Tần chưa chiêu, chiêu mang theo không đủ mua thuốc men, anh ta lại chủ động cho mượn. Cô ngượng ngùng. hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm anh lưu lại số điện thoại để em mang tiền trả cho anh tôn lương tài trao đổi số di động với cô có chuyện gì gấp mà anh giúp được thì em cứ gọi cho anh có duyên quen biết không thành gì thì ít nhất cũng có thể làm bạn tốt tôn lương tài chờ đến khi bà tiếp nước biển ổn định mới rời đi anh ta nói phải đi đón bà phương thanh dĩnh tần chi chiu r ố i rít cảm ơn anh ta chỉ mỉm cười em c h s á o q u á lúc kiều mục nhận được tin h ô n g học chạy tới nơi bà ngoại đã truyền về sắp xong cậu rối rít cảm ơn tần chiêu chiêu tần chiêu chiêu may mà có cậu ở đây nếu không thì bà ngoại lớn tuổi trước kia từng xuất huyết não người già bị cảm nắng rất dễ gặp các biến chứng xuất huyết não tắc nghẽn cơ tim nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới đột tử bệnh viện giữ bà lại theo dõi vài ngày bà nằm viện cần mang một ít đồ dùng tới tần chiêu chiêu trong bà để kiều một về lấy đồ cô sợ cậu không nhớ rõ cần lấy gì liền mượn giấy bút viết một danh sách cho cậu quần áo để thay khăn mặt đồ dùng tã p h t nước giấy vệ sinh tinh dầu Kiều Mục nhận danh sách xem xét hơi ngơ ngác lúc sau sững sờ ngẩng lên nhìn Tần Chiêu Chiêu t ự hồ không nghĩ được cần mang nhiều đồ như vậy cô giải thích những thứ này nhất định phải có vì bà cần dùng cậu mau đi đi đi đường cẩn thận Tần Chiêu Chiêu không biết rằng Kiều Mục về nhà không bắt tay ngay vào dọn đồ mang tới bệnh viện cho bà mà lục lội trong tủ tường nửa ngày, cuối cùng tìm được hai vật trong đống đồ cũ: một tấm thiệp mừng, trên thiệp chỉ ghi một lời chúc đơn giản: Kiều m ộ c chúc cậu năm mới vui vẻ. Một phong thư, nội dung cũng rất đơn giản: Xin chào Kiều m ộ c nghe nói năm nay cậu không về quê ăn tết, thật đáng tiếc quá. Không biết cậu học đàn thế nào rồi nhỉ? Chỉ còn 2-3 tháng nữa là tới kỳ thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp rồi, mình chúc cậu thi đạt thành tích tốt. có thể vào trường mà cậu mong muốn. Những dòng chữ sinh sắn trôi chảy trên mặt thiệp và trong thư giống hệt với nét chữ trong tờ danh sách. Chỉ khác nét chữ trên thiệp và thư còn non nớt, còn nét chữ trong danh sách đã cứng cáp, chính chắn hơn nhiều.